Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Tháp Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc VV chương 161 Hướng hạnh phúc đi tới Đồng thiên ái Nắm trong tay chìa khóa cửa Trong nhất thời cảm thấy tay chân mình Luống cuống không biết làm gì Thiệt là Chuyện gì đã xảy ra thế này Rõ ràng chỉ có mấy ngày không gặp sao hiện tại cảm giác giữa hai người lại lạnh nhạt thế này. Thân phận của cô bây giờ vẫn là bạn gái anh Mạch Minh thậm chí còn là vị hôn thê của anh mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phải nói với anh chuyện của mình thế nào đây? Cô đã thích người khác hơn nữa còn dùng còn cùng tên biến thái kia ở cùng một chỗ. Rất cuộc nên làm thế nào đây? Cô thực sự không thể mở miệng được. Thiên ái Tiều Bạch Minh nhàn nhạt, nhạt gọi một tiếng Nhìn thấy vẻ mặt đầy nén kia của cô Anh biết được trong lòng cô lúc này Đang rất khó chịu Tận trong đáy lòng im lặng nói Thiên ái Là bạn gái của anh một ngày nữa thôi Ngày mai anh sẽ để em tự do Đồng thiên ái đi về phía trước mấy bước Cố gắng cười Anh Bạch Minh Điềm điềm có khá hơn không Trong đầu nghĩ nửa ngày Cười nhiên phát hiện Mình chỉ có thể nói ra một câu như thế Từ khi nào giữa cô và anh Bạch Minh Biến thành thế này Là từ khi nào đây Ừ Cô ấy sắp xuất viện rồi Từ Bạch Minh đơn giản nói một câu Đem túi cơm thịt nướng trong tay Đưa lên trước mặt cô Em ăn cơm chưa Lâu rồi không mua món này cho em Mặc dù biết cô Hàn đã ăn cơm rồi Mới vừa rồi từ trên này nhìn xuống Anh tình tường nhìn thấy tần tấn dương lái xe đưa cô về Nhưng là anh vẫn giả vờ không biết Hỏi lại Đây là lần cuối cùng Đồng thiên ái cẩn thận đem tay ra nhận lấy cái túi Buồn buồn nói Dạ chưa Trong lòng hai người đều biết rõ Nhưng lại đồng thời làm như không biết chuyện gì Làm bộ điềm nhiên Nhưng không có việc gì Thật là tức cười Đến khiến người ta cảm giác buồn cười Thiên ái Ngày mai là chủ nhật Em có thời gian dành không? Tiều Bạch Minh nhìn cô chằm chằm trong chốc lát Mở miệng hỏi Đồng thiên ái vội vàng nói Có Em có thời gian Mặc kệ đưa đem tên biến thái kia bỏ qua một bên, không cần quản hắn khi gió gì nữa. Vậy ngày mai chúng ta đi xem phim đi. Tiểu Bạch Minh đưa đầu đớn thu vào trong lòng, mỉm cười nói. Sau đó muốn cùng em nói một ít chuyện. Kể một ít chuyện, nói cái gì đó. Đồng Thiên Ái nghi hoặc nhìn anh, chần chờ một chút. Được. Vậy ngày mai gặp lại. Bầu trời hôm nay, so với hôm qua khác một trời một vực, tối tăm khác thường. Bầu trời âm trầm, mây đen dày thành từng mảng, đem trời xanh trên lớp hoàn toàn, tựa như lòng người hôm nay, bỏ không được u sầu. Trong dạp đang chiếu phim, trên màn ảnh rộng lớn đang chiếu bộ phim hài hước, xung quanh hai người bao trùm bởi những tiếng cười vui vẻ. Và lúc này, hai người bọn họ quả thật rất khác người Hai người bọn họ tạo ra bầu không khí quỷ dị khác thường Từ bạch mình ngồi ngay ngắn trên ghế Nghiêm túc nhìn ảnh trước mắt Giọng cười trầm thấp Thỉnh thoảng vang lên Nhưng ánh mắt sau gọng kính đen Sau gọng kính đen đang dần dần ngưng tụ sương mù Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô Chỉ có thể nắm tay cô lần này nữa Mọi thứ khác đều không thể nữa rồi Đây là lần cuối cùng Cùng cô đi xem phim Cứ coi như đây là một sự cáo biệt của anh đi Anh cũng không thể mua cơm cho cô nữa rồi Lời hứa sẽ làm bạn cùng cô suốt đời Anh đã chuyển giao cho người khác rồi Người đó nhất định sẽ làm được Hơn nữa còn làm tốt hơn anh Người đó so với anh Có thể mang lại cho cô rất rất nhiều thứ Bởi vì người đó là người trong lòng cô Hai người bước ra khỏi dạp chiếu phim, khí trời càng ngày càng thêm lạnh, tiêu bạch minh xài bước đi lên, không bận tâm đồng thiên ái đang ở phía sau. Anh đã từng nghĩ mình tiến lên trước, thay cô chống đỡ từng cơn gió lạnh, nhưng mà hiện giờ anh chỉ có thể lạnh lùng mà đối mặt. Đồng thiên ái dừng bước, xuyên qua bả vai người bên cạnh nhìn về phía anh, nhìn bóng lưng anh. Cô bỗng nhiên có thứ cảm giác vào giờ phút này anh cách cô cực xa khoảng cách đó cô chưa bao giờ nghĩ nó lại xa đến mức đó rốt cuộc đám người cũng tàn đi hết trong không khí nhiệt độ càng thêm lạnh lạnh không chỉ là thân thể nơi này còn có tâm lạnh bởi vì tình cảm lúc trước giờ đã không còn từ bạch mình xoay người nhìn đồng thiên ái từ từ đi về phía mình Khi cô đến gần anh rất nhẹ Nhưng cũng rất chấn định mở miệng Thiên ái Chúng ta Chia tay thôi Mọi việc đều là lỗi của anh Là anh phụ em Anh thích điềm điềm Mấy ngày nữa anh sẽ cùng điềm điềm ra nước ngoài Cho nên anh không thể cùng với em nữa rồi Tất cả hãy để cho anh Để cho anh gánh chịu lỗi lầm này Chỉ cần từ nay em được hạnh phúc. Đột nhiên vang lên tiếng sấm rầm rập từ xa đến gần, bầu trời đổ mưa. Từng giọt từng giọt từ trên cao chảy xuống, rơi xuống trên mặt đất. Qua thật lâu thời gian mới nghe thấy giọng nói nghẹn ngào. Anh Bạch Minh. Thiên ái, em là cô gái tốt, anh Bạch Minh nhất định sẽ hạnh phúc. Không cần phải nói lời xin lỗi Không cần Bởi vì lời xin lỗi này Đâu chỉ có mình anh Trong đoạn tình cảm này Cô phản bội anh Mà anh cũng tại nơi này Lựa chọn điềm điềm, Kết thúc thế này là tốt nhất rồi Mỗi người đều lựa chọn người mình yêu Anh Bạch Minh Khi nào hai người đi Em đến tiễn hai người đồng thiên ái ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt lại cùng cực chua xót. cô vẫn còn lệ thuộc vào anh, đã từng có ý niệm sẽ dựa vào bờ vai anh, cô muốn đi. tiểu bạch mình lắc đầu lạnh nhạt nói: không cần thiên ái không cần đâu. nếu như em xuất hiện trước mặt anh, anh sợ chính mình không thể nhịn được, không thể buông tay em được. Anh làm sao có thể cam lòng rời khỏi em đây? Mặc cho không phải người yêu, cũng chẳng phải vợ chồng, nhưng anh cũng không thể rời khỏi em. Hiện tại, anh chỉ có thể nói với em, hướng hạnh phúc đi tới, không nên quay đầu nhìn lại. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Trường 162 Chia ly ngay trước mắt Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi xuống đất Tùng tóe bắn trên người Cho dù cách một lớp quần áo Nhưng cũng có thể cảm nhận được Từng chút, từng chút lạnh lẽo Từ bạch mình đứng đó cố nén ý niệm bước đến ôm cô vào lòng Thời gian không còn sớm Anh phải đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho điềm điềm. Mình em có thể về nhà được không? Giọng điệu nhẹ nhàng, thư giãn nhưng bên dưới đôi tay anh lại nắm chặt thành quyền. Đồng thiên ái vội vàng gật đầu, khuôn mặt tươi cười, tận lực tạo cho mình cảm giác vui vẻ. Như vậy, anh Bạch Minh sẽ không khó chịu, không ái nái. Có thể, anh Bạch Minh, em cũng không phải trẻ con ba tuổi, em có thể. Cô cố gắng cười nói, nhưng giọng nói không tránh khỏi khàn khàn. Cô vẫn nghĩ rằng, Ai cũng có thể rời đi Nhưng không nghĩ đến Có cả anh Bạch Minh Cho dù sau này có thích Tần Tấn Dương Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến Sau này sẽ cùng anh Bạch Minh tách ra Anh ấy muốn xuất ngoại Thật không nghĩ đến Chỉ trong chớp mắt Chia Lì đã ở ngay trước mắt Tiều Bạch Minh đứng tại chỗ Nhìn cô thật lâu Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau Từ nay về sau Anh đành phải đem phần ký ức này chôn ở đáy lòng, không bao giờ chia sẻ cùng người khác. Thiên ái, anh đi đây. Vừa nói mí mắt nhìn cô cũng khẽ buông xuống, không muốn cùng ánh mắt cô dây dưa thêm. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt đau thương của cô, rất sợ. Xoay người rời đi, hiện tại anh chỉ có thể xoay người rời đi, không thể quay đầu lại, không cho phép mình quay đầu lại. Từ bạch minh từ từ cất bước, cắn chặt răng, bước nhanh hơn, hướng chiếc xe đậu cách đó không xa vội vàng đi tới. Tự nói với chính bản thân mình, tuyệt đối không thể quay đầu nhìn lại. Đồng thiên ái nhìn bóng lưng anh rời đi, bước chân không tự chủ tiến lên một bước. Nhưng cuối cùng chỉ là đứng cứng tại chỗ, trong lòng im lặng nỉ non. Anh bạch minh thật xin lỗi. Anh Bạch Minh, xin tha thứ cho em. Anh nhất định phải hạnh phúc. Anh Bạch Minh, hẹn gặp lại. mưa bụi tí tách từng giọt, lúc này càng trở nên nặng hạt, biến thành cơn mưa rào, ào ào dưới giả như chút nước. Nước mưa ngày đông xét bút, rơi xuống y phục, rơi trên tóc, trên mặt, dứng ướt cả đôi mắt. Không khóc, cô không được khóc. Nhất định không được khóc Chỉ là trời đang đổ mưa Nhưng trên khuôn mặt dính đầy nước mưa Lại mang theo từng trận Từng trận nóng hồi Là cái gì đây Từng hạt mưa to rơi xuống đường Xa xa phía giạc chiếu phim Cô gái nhỏ đứng trong mưa ngước mặt nhìn trời Xung quanh thỉnh thoảng Có vài người chạy ngang qua Tìm nơi tránh mưa Trong vù thức Thế giới này trở nên cực kỳ yên tĩnh Chỉ còn lại tiếng mưa rơi Sau lưng cô mấy mét, chiếc xe con yên lặng đứng trong mưa. Cần gạt nước đem những giọt mưa đọng trên cửa xe gạt bỏ. Thất thoáng đâu đó có thể nhìn thấy thân ảnh gầy gò của cô gái kia trong mưa. Ánh mắt người trong xe vẫn dõi theo cô. Ánh mắt dừng lại quá lâu, cũng đã chảy ra nước mắt. Qua thật lâu, ánh mắt anh nhìn thấy cô từ từ bước đi, dõi theo bóng hình cô đến cuối con phố Lúc này anh từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt cuối cùng cũng không nén được Chậm rãi chảy xuống Cạch cạch Cửa mở ra Đồng thiên ái cả người ướt đẫm Vừa thức đi vào trong phòng Cô cũng không biết mình làm thế nào đi về nhà Thậm chí ngay cả mình mở cửa thế nào cũng không biết Cô cảm thấy rất lạnh Rất lạnh Từ từ đem y phục ướt đẫm cởi xuống Thay áo ngủ Rồi trực tiếp ngã xuống giường Mái tóc vẫn như cũ ướt đẫm nước mưa Cô đem chính mình chôn thật sâu vào trong chăn Cảm giác chính mình hít thở không thông Cố gắng bọc chặt lấy chăn Tận lực không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì Nhưng là ký ức vẫn không buông tha cho cô những ký ức trước kia lần lượt hiện về Hình ảnh tư bạch minh ngày đó Áo sơ mi gọn gàng sạch sẽ đứng trước cửa phòng Nhìn về phía cô lộ ra nụ cười có chút xấu hổ Còn có từng phần rung động, từng phần đơn thuần tình cảm trước đây Không có, không muốn suy nghĩ nữa cứ như vậy đi Để cho những ký ức trước đây lắng đọng lại trong lòng Đồng thiên ái nhắm mắt lại, có chút trong chăn Cảm thấy mình càng ngày càng lạnh Như vậy ngủ một giấc đi Như thế sẽ không cảm thấy lạnh nữa Ngủ đi rồi cũng không cảm thấy khó chịu nhiều như thế Từ trong chăn chuyển ra tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc cũng là đè nén đến mức khàn khàn. Mẹ, lại có người rời khỏi con nữa rồi. Sau khi mẹ rời đi, lại có thêm một người nữa rồi. Các em, chúng ta xem bài tập tiếp theo. Thầy giáo cầm một bài kiểm tra trên tay, kiện nhẫn giảng giải Đột nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra. Cô chủ nhiệm sắc mặt khẩn trương nhìn về phía thầy giáo. Thầy giáo đi tới, dưới lớp từng đám nhỏ xuống lại nghị luận với nhau. Ánh mắt thầy quét qua toàn bộ lớp học, cuối cùng dừng lại trên người đồng thiên ái. Đồng thiên ái, em cùng cô chủ nhiệm đi ra ngoài được không? Cô chủ nhiệm là một người phụ nữ trung niên. Cô nắm lấy tay đồng thiên ái đi khỏi tầm mắt mọi người. Đến phía cầu thang, cô dừng lại trước mặt đồng thiên ái. Đôi bàn tay dịu dàng mềm mại của cô. Nhị nhàng vướt về khuôn mặt nhỏ nhắn Em là thiên ái sao? Dạ Bắt đầu từ hôm nay Em sẽ có rất nhiều anh, chị Còn có rất nhiều em trai, em gái nữa Cô hiện tại sẽ dẫn em đến chỗ đó Chỉ là nơi đó cách trường học khá xa Cho nên thiên ái Sau này phải đi học ở trường khác Cô bé còn nhỏ gầy, cuột cường cắn môi. Cô, cô Nhi Viện, em không sợ hãi, thiên ái không sợ hãi. Đứa bé ngoan, thật sự là đứa bé ngoan. Người phụ nữ trùng niên tranh thủ ôm cô vào trong ngực mình, giọng nói nghẹn ngào một mảnh. Giấc mơ này vẫn rõ ràng như cũ, tựa như mới là ngày hôm qua, giống như hình ảnh của năm xưa nhuộm đầy bụi thời gian hiện tại đột nhiên mở ra, từng lớp bụi cũng bắt đầu tung bay. Mẹ, Thiên Ái khi đó cũng không có khóc. Mẹ, mẹ biết không? Trong giấc mộng Đồng Thiên Ái nỉ non nói. Hết chương 162, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.